Xin được chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện Em xinh Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Và trong buổi đầu truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại diễn đọc tiếp cái nội dung của buổi truyện dài kỳ. Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Quý vị hãy tham gia làm mỗi viên của kênh để cho Ngọc Việt cứ thêm động lực duy trì tiếp buổi truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng Nè. Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 được mang tên U Minh Thoại Tà. Tập 1 quyển 2. Mọt tết xé nát trời đêm, chiếu sáng toàn bộ sân nhà. Cái đầu lâu của Trần Lao Đầu nổi bập bềnh trong miệng lu chứa nước, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra, trông nanh ác giống như là ác quỷ dưới địa ngục vậy. Hai hàm răng của tôi không kiểm soát được va vào nhau cộm cộp. Cho dù tôi đã trải qua nhiều năm học y khoa, cộng thêm với kinh nghiệm của vô số lần linh tục, nhìn thấy ma quỷ Nhưng cũng không thể ngăn được phản ứng tự nhiên này. Trần Lao Đầu tôi bi thương kêu giống lên một tiếng. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chống xuống đất để mà đứng dậy. Tôi bước những bước chân nặng trĩu tới bên cạnh lu nước. Lúc này, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, không phải là huyễn giác, đó thực sự là chiếc đầu lâu của Trần Lao Đầu. Khi tới gần, Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu, trong lòng tôi cực kỳ phẫn nộ. Tôi phẫn nộ hét lên một tiếng. Tiếp theo, tôi dùng chân đạp mạnh vào lu chứa nước. Chỉ nghe rầm một tiếng, lu chứa nước đập vỡ thành bốn năm mảnh. Nước hòa máu tươi đổ tung tóe ra ngoài. Những mảnh thi thể cũng theo đó mà tràn ra bên ngoài. Cái đầu lâu của Trần Lao Đầu lăn mấy vòng trong nước trộn máu tươi. Sau đó dừng lại trong một đống máu thịt, cảnh tượng thê thảm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Tôi mở to đôi mắt và quan sát thật kỹ. Tôi phát hiện ra, tứ chi của Trần Lao Đầu là do bị một ngoại lực rất mạnh xé rách. Có thể nhìn thấy từ hình dạng của những mô cơ bị xé đứt rời. Thủ pháp vô cùng tàn nhẫn và bá đạo. Giống như một con quỷ quái đã phát điên, nhưng cũng không loại trừ khả năng sau con người tạo ra. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu chết không nhắm mắt trong đống máu thịt đó. Trần Thúc, bất kể là ai đại sát thúc, bất kể là người sống hay là ác linh, cháu cũng sẽ đòi lại công bằng cho thúc. Thục thục cứ yên tâm mà nhắm mắt đi. Lại một tia sét xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ nơi này. Trong tích tắc lóe sáng, Tôi còn kịp nhìn thấy đôi mắt của trấn lao đầu từ từ nhắm lại. Cảnh tượng đã rơi vào mắt tôi, nhưng nó chỉ khiến cho tôi thêm bi phẫn mà thôi. Ở phía bên chuột ngựa, con ngựa màu nâu đỏ hí lên một tiếng, dường như là nó đã ăn uống đầy đủ. Nó không hề bận tâm về nhân gian chầu khổ. Nó vẫn chưa biết rằng nó đã mất đi một chủ nhân. Tôi không đồng chạm vào những mảnh thi thể trên mặt đất nữa. mà quay người đi đến cổng chuồng ngựa. Tôi vỗ vỗ mấy cái vào đầu con ngựa, sau đó nặng nề bước ra khỏi sân, thuận tay đóng cửa lại. Người chết thì đã chết rồi, nhưng vẫn còn công người sống đang chờ đợi. Tôi không thể dừng lại được. Hy vọng dân làng sẽ không bị rơi vào cảnh tượng giống như Trần Thúc Thúc. Tôi cần tăng nhanh tốc độ rồi. Cạnh nhà Trần Lao Đầu, là nhà Lý Đại Thầm. Tôi vội tiến lại góc cửa sân nhà Lý Đại Thầm. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, 18 người dân thôn đã được tôi đưa về nhà. Điều đáng sợ là bọn họ đều là những người trẻ tuổi, gồm nửa nam nửa nữ. Trong số đó còn có 5 cháu đứa trẻ dưới 8 tuổi. Cha mẹ và các bậc trưởng bối của bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Khi tôi đến nhà bọn họ, Những người này vẫn đang ngủ mê man khi biết người thân của họ đã mất tích, những đứa trẻ sợ hãi mà khóc thét lên. Rất khó khăn tôi mới đưa được bọn họ về nhà tôi. Chuyến này thì nhà tôi rất náo nhiệt rồi. Đám nam nữ thanh niên trong thôn thì đang bận rộn giúp trẻ con. Ngôi nhà của tôi đã chật đầy người, bởi vì ngôi nhà của tôi cũng không lớn lắm. Nếu có thêm nhiều người, tôi sẽ phải xưng thêm một cái lán ở trong sân để cho bọn họ ở. Tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Có mấy thanh niên sau khi đã dỗ xong mấy đứa trẻ, bờn họ súng quanh tôi để hỏi thăm tin tức. Tôi nói vẫn tắt một lượt, nói rằng trong làng đã phát sinh một tai sự. Có người biến thành cương thi, có một số người thì phát sinh ra huyễn giác mà tự sát. Những lời này đã khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Bọn nọ càng thêm lo lắng cho những người thân đã mất tích của mình. Bọn nọ đều muốn ra ngoài để tìm kiếm. Tôi nghiêm giọng quát, tôi nói, chỉ có ở lại đây mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Sau khi nghe tôi nói như vậy, bọn nọ đều không có biện pháp gì cả. Mọi người tự quản lý chính mình. Hiện tại, tôi phải ra ngoài để tìm những người khác. Nơi đây không đủ rộng. Mọi người dùng tấm ni lông để mà che khoảnh sân. làm thành một chức lán để ở tạm. Khi tôi quay trở về, nhất định phải có chỗ ở cho nhiều người hơn. Tôi thản nhiên ra lệnh. Một số nam nữ đáp lại, nhưng vẫn có một số người trong số đó nhìn vào gian phòng ngủ đã bị tôi khóa trái. Ở đó có người bị thương, không ngay được quấy rầy, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mọi người đã hiểu chưa nào? Tôi lên tiếng đe dọa. So sánh mà nói Sự an nguy của Tú Lan vẫn quan trọng hơn Tôi không phải là thánh nhân Đương nhiên cũng sẽ có thiên vị Lúc này tôi kêu bọn họ về nhà Đã là đủ nghĩa khí rồi Hy vọng bọn họ hiểu chuyện hơn Đừng có được đằng chân lân đằng đầu Nếu ai dám tắc oai tắc quái Tôi sẽ không khách sáo gì Những lời đó khiến cho mấy người trẻ tuổi Giật mình chấn kinh Bọn họ vội vàng bày tỏ ý kiến, sẽ không quấy rầy đến phòng ngủ. Bọn họ đều đã hiểu rõ tôi không phải là người đơn giản. Trong tình huống cả thôn đều bị chúng ta, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào tôi. Không nghe lời tôi, hậu quả sẽ khó mà lường hết được. Tôi lức nhìn bọn họ thêm mấy lần, rồi dặn dò bọn họ không được tùy tiện ra khỏi nhà. Đồng thời tôi cảnh báo, nếu ai không nghe lời mà tùy tiện chạy ra ngoài, Người đó sẽ mất tư cách được lánh nạn ở đây. Sắc mẹt của bọn họ đều trông rất là khó coi. Nhưng cũng không có ai dám lên tiếng cái lại tôi. Chỉ có thể đồng ý mà thôi. Mấy thanh niên ngu sốt vô công rồi nghề này. Ngoài việc gây gỗ đánh nhau ẩm ý trong thôn xa còn luôn ghen ghét khi thấy tôi thân cận với Tu Lan. Bọn chúng đã thầm cam mận tôi từ lâu rồi. Nhưng hiện tại bọn chúng cũng chỉ biết nghe lời. Nhìn ánh mắt lấm lét bất định của mấy tên thanh niên Tôi luôn có cảm giác Họ rất dễ mất kiểm soát Nếu trung cạnh cửa khoác phòng ngồ Phát hiện thấy Tu Lan đang ngôn mê bất tỉnh Chỉ dựa vào con chó thanh sơn Với thân hình bé nhỏ Làm sao có thể ngăn cản được Trong một khung cảnh hỗn loạn như vậy Không chừng bọn chúng sẽ có những hành vi xúc phạm Tu Lan Trước khi mở cửa sân Tôi đã lén ra hiệu sau hai quỷ hồn tống nhiễm và thành tượng ở lại trong nhà. Nếu những thanh niên này dám lợi dụng cháy nhà để hôi của âm mưu hãm hại đối với các thiếu nữ trong thôn và Tu Lan, hai vợ chồng quỷ hồn thành tượng sẽ trừng phạt bọn họ. Hình phạt tùy theo mức độ tội nặng nhẹ của họ mà định. Hai vợ chồng thành tượng vui vẻ tiếp nhận sự ủy thác của tôi. Hai bóng quỷ chợt lóe, cả hai đều chui vào trong phòng ngủ để bảo vệ Tu Lan. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể yên tâm mà đi ra ngoài. Không còn cách nào khác. Bản chất xấu xa của con người không thể bị dập tắt chỉ bằng vài lời đe dọa. Nhất là khi đối mặt với những kiếp nạn sinh tử. Nhiều người sẽ giải phóng những con quỷ trong lòng ra. Tôi phải ngăn chặn trước khi những vấn đề đó có thể xảy ra. Cứu những kẻ lưu manh trong ngôi làng này đã là đại nhễu lắm rồi. Ngăn bọn họ làm điều ác cũng cần phải lưu ý, tôi không muốn lòng tốt của tôi lại biến thành rức sói vào nhà. 10 phút sau, tôi đã đi tới trước cửa nhà tộc trưởng. Căn nhà của ông ta vắng lặng, bên trong không hề có ánh đèn. Gia đình của tộc trưởng Ngạo Phương được coi là giàu có ở thôn Hạnh Thần. Ông ta có một ngôi nhà 4 tầng, được xây dựng cũng đã lâu rồi. Trong đó, không chỉ có gia đình sinh sống mà còn có nhiều người trong dòng họ dưới suối. Nó có không khí của một dòng tộc ngày xưa. Cha mẹ nuôi của tôi không có tư cách được hưởng sự đãi ngộ trở cấp này. Cha mẹ nuôi của tôi muốn sống trong ngôi nhà tranh của riêng họ. Hiện tại, ngôi nhà của tôi đã được xây dựng lại thành một ngôi nhà gạch lập mái ngói. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi là ngôi nhà của tôi chỉ chiếm diện tích rất nhỏ. Tôi đập cánh cổng sân trong cơn mưa nặng hạt. Ai vậy? Một giọng nói già nua bên trong ngôi nhà vang lên, thanh âm giống như của một lão nhân. Tôi nghe thấy rất là quen, nhưng nhất thời tôi không thể nào phân biệt được đó là giọng nói của ai. Tôi chỉ có thể nói lớn: "Cháu là Phương Quy, cháu tới tìm tổng trưởng có chuyện." Cánh cửa được mở, một ông lão mặc áo mưa màu đen, thân hình bị còng, tay cầm đèn pin xuất hiện trước mặt tôi. Là tiểu quỷ sao? Lâu rồi không gặp. Cháu, Cháu tới tìm, tìm Nhị Ngưu như... phải không? Mau mau vào nhà đi. Đợi đến khi tôi nhìn rõ mặt lão nhân này, bất giác đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Tam gia gia? Tôi vô cùng chấn kinh. Lão nhân này chính là em trai của Phương tộc trưởng Vấn đề là ông ta đã chết từ lâu rồi. Xét về bối phận, cha mẹ nuôi tôi phải gọi là tam thúc, nhưng đối với tôi, chẳng phải tôi sẽ phải gọi là tam gia gia hay sao? Khi tôi còn nhỏ, tam gia gia vẫn thường bế tôi. Anh bạn nhỏ, đây là biểu tình gì vậy? Tại sao cậu vẫn còn sợ ta mà vào trong nhà đi. tam ra ra tránh đường rồi ra hiệu cho tôi bước vào trong nhà. Ông ta không phải là con người, ngươi phải cẩn thận một chút. Thành Quân Nhi nãy giờ vẫn im lặng trong cơ thể tôi, lúc này đột nhiên cô ta lên tiếng nhắc nhở. Dường như là ta biết, ông ta không còn là người sống nữa, nhưng vì sao trên người ông ta lại không có âm khí? Khi ánh sáng chiếu vào, vẫn có một cái bóng, cảm giác như là một người sống vậy. Từ kia đã bị thu lại quá sạch sẽ rồi phải không? Trong lòng tôi ngơ ngác không sao hiểu được. Ông ta giống như là đã chết lại phục sinh rồi. Lúc hạ táng, nhất định thi thể chưa được hỏa táng, hiện giờ tà khí đã bao trùm khắp ngôi làng, cho nên đã thu hút các âm hồn dưới âm ti địa phủ tới, khiến cho da thịt của các thi thể lại mọc ra. Sau đó phá vỡ quan tài, bao ra khỏi bộ phận Nếu trong đầu vẫn còn lại một chút ký ức lúc sinh tiền, những thi thể này sẽ tự động tìm về nhà. Đây chính là cấm thuật âm dương nghịch truyền, tuy hiệu quả rất là kinh người nhưng sẽ không kéo dài được lâu. Khi lực lượng của tà thuật cạn kiệt, linh hồn của người chết sẽ lại trở về âm phủ, thân thể trong nháy mắt lại biến thành hài cốt. Chính vì loại thủ đoạn này, cho nên chúng không có sắc gì là người sống. Những lời giải thích của Thành Quân Nhi khiến cho trái tim tôi đập loạn xạ. Cảnh tượng trước mắt còn quỷ dị hơn so với mượn xác hoàn hồn được nhắc tới trong truyền thuyết. Hóa ra là âm hồn thi thể nguyên chủ đã bị thế lực tà ác câu trở lại xương gian. Điều càng đáng sợ hơn chính là ký ức trong đại não của Tam gia gia bị soán cải. Ông ta không biết rằng bản thân của mình đã chết, ông ta vẫn cho rằng mình đang còn sống tốt. vẫn đang ở trong ngôi nhà của mình. Tôi chỉ biết thầm kêu trời, tôi đành phải cắn răng bước vào trong nhà. "Tám gia gia, rất là xin lỗi vì đã đánh thức gia gia lúc nửa đêm." "Ê <cười> tiểu tử này, sao ngươi vẫn còn khách sáo với ta như vậy? Cái gì mà nửa đêm, đã gần 4 giờ sáng rồi. Người già ít ngủ cho nên dậy sớm." Tám lão gia vừa nói chuyện vừa cầm đèn pin đi trước dẫn đường. Toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi chỉ có thể coi ông ta như một người sống, lặng lẽ đi theo ông ta vào trong ngôi nhà tối om. Tạm ra ra khập khiễng đi phía trước, chân của ông ta có vấn đề từ trước rồi. Ông ta cứ đi như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong tòa nhà tối tăm này, dưới ánh đèn pin lay động, trông ông ta cũng vô cùng đáng sợ. Nếu ông ta thực sự là một quỷ hồn Thì còn dễ nói Chỉ một nhát kiếm cô đảo đâm tới Trực tiếp xua đuổi ông ta đi là xong Nhưng hiện tại thì sao Ông ta cho rằng Mọi việc trong gia đình ông ta vất bình thường Ông ta còn đang nói chuyện với tôi Với tư thế của bậc trưởng bối Nói chuyện với hàng hậu bối Cho nên Nếu tôi lấy kiếm cô đảo ra lúc này Liệu có hợp lý không Hơn nữa Những tà vật như vậy Không thể dùng khu ma trận pháp có thể phá vỡ được. Nếu miễn cưỡng dùng khu ma pháp chú, rất rất làm tổn thương âm hồn bên trong, chỉ có thể chờ thời hạn tới, âm hồn sẽ tự động rời khỏi thể xác đã chết của mình. Nhưng mà, chỉ có trời mới biết thời hạn sẽ là bao nhiêu lâu. Mấy tiếng đồng hồ hay là mấy ngày. Đến khúc quanh của cầu thang, tôi nhìn ra cửa sổ, Tôi phát hiện thấy có một lớp khí đen bao phủ toàn bộ ngôi nhà này. Khi tôi còn ở bên ngoài ngôi nhà, tôi không hề nhìn thấy dị tượng này. Xem ra, âm dương nhãn của tôi sắc thực mới chỉ là sơ cấp, không dễ dàng nhìn thấy những tác sự có tính chất nghiêm trọng. Đó chẳng phải là nói, khi quỷ vật thi triển một thủ đoạn đặc biệt lợi hại, tôi không nhận ra được đó là người hay là quỷ phải không? Thậm chí, ngay cả bọn thành quyên nhi cũng không phân biệt được Điều này là rất có thể. Dù sao thì bốn âm hồn nhà thành tượng cũng chỉ là những âm linh cấp thấp. Biết được một số bí mật linh dị cũng đã là cực hạn rồi. Tôi còn đòi hỏi thêm gì nữa? Lại đi qua một tầng cầu thang khác, tôi đã rất chân kinh. Ở góc cầu thang phía trên có một bóng người màu đen đang quỳ. Mặt quay thẳng vào góc tường. Trông giống như một người đàn ông vậy. Tuy nhiên, Hình như là Tam gia gia không hề nhìn thấy. Ông ta vẫn bước thẳng lên phía trên. Trong miệng tôi lúc này khô khốc. Tôi rất muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng tôi đã kìm lại được. Sau khi đến chỗ bóng đen đó, tôi nhìn thấy một chiếc can diều ở phía sau đầu người đó. Chiếc diều cắm ngập trên đầu người đó. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu qua, một nửa chiếc diều lấy lê lên hàn quang và huyết quang. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi cảm thấy rằng khí âm sắc ác trong tòa nhà này đã đạt đến cực hạn nhất định rồi. Chỉ có trời mới biết, nếu âm sắc khí vẫn tiếp tục tăng lên, sẽ có bao nhiêu thứ âm hồn không rõ nguồn gốc kéo từ đây ẩn nấp và chiếm cứ địa bàn đây. Bóng đen có chiếc diều trên đầu không có ý định quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cũng không có ý định làm kinh động đến bóng đen đó. thừa rằng cái chất của người này trông có vẻ vô cùng thê thảm nhưng tôi cũng không cảm thấy oán khí quá nặng. Tôi nghĩ người này đã buông bỏ được phần lớn chấp niệm của mình. Sự tồn tại như vậy cũng không phải chủ động làm tổn thương người khác. Cho nên tôi không cần phải ra tay động thủ. Đây chính là quy tắc của đạo thượng. Môn quy của quỷ môn cũng đã đề cập, các pháp sư không được làm tổn thương những âm linh vô tội. Làm như vậy sẽ tổn hại đến âm đức. Vừa đi qua sau lưng bóng đen có chiếc rìu trên đầu đang quỳ ở đó. Tôi và Tam Gia Gia không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào của người đó. Tôi tiếp tục đi lên tầng trên. Tam Gia Gia, không phải tụ trưởng sống ở dưới tầng 1 hay sao? Tại sao Tam Gia Gia lại dẫn tôi lên tầng 4 làm gì? Tôi hỏi một câu để mà phá vỡ bầu không khí im lặng. Đột nhiên tam gia gia ho khan kịch liệt. Ông ta dừng lại ở đó, thở hổn hển. Tôi thở dài rồi bước tới vỗ nhẹ vào lưng ông ta. Cuối cùng thì cũng đã giúp được ông ta vượt qua cơn ho này. Trong cổ họng ông ta phát ra tiếng thở khó khè. Ông ta giao hiểu cho tôi, lấy một lọ thuốc hình ống từ túi áo khoác của ông ta, sau đó ông ta há miệng sịt vào mấy cái. Bây giờ ông ta mới ổn định lại. Đở bên ngoài ta không sao hết, không sao. Chỉ là bệnh của người già. Thân thể của ta ngày càng vô dụng rồi. Ta cảm thấy ngày ta phải đi gặp Diêm Vương chắc cũng không còn sao nữa rồi. Tâm gia ra, ra thở dài rồi nói: Ông sớm đã chết rồi. Suy nữ thì tôi đớp một miệng nói ra câu đó, cũng may là tôi đã kìm lại được. Tam Sa Sa nói đùa rồi, nhất định Tam Sa Sa sẽ sống rất là trường tồn. Tôi đáp lại một câu trái với lòng mình. Mắt của tôi có chút nóng lên. Hình ảnh ông ta ôm tôi chơi đùa lại hiện lên trước mắt tôi. Trong lòng tôi tràn đầy bi thương. Người là đứa trẻ duy nhất biết nói chuyện, nhưng cha nuôi của người thì quá bưng bỉnh. Ở cùng một nơi, có phải là tôi đơn không? Còn có người tiếp ứng. Nhà Gưu không ở tầng 1 nữa, hiện giờ lão ta đang ở tầng 4. Lão ta nói không khí trên đó rất tốt. Không phải ta đang dẫn ngươi đi gặp lão ta hay sao? Chẳng phải ngươi nói muốn đi tìm tộc trưởng có chuyện ư? Nói xong những lời này, Tam gia gia lại tiếp tục dẫn tôi đi. Tam gia gia nói cho cháu biết về căn phòng, cháu có thể tự đi tìm là được rồi. Tôi thử lên tiếng thăm dò, làm sao có thể thế được. Hơn nữa, ta cũng muốn rèn luyện thân thể một chút. Leo cầu thang cũng là một cách vận động rất tốt cho thân thể mà. Tâm sa sa lạnh lùng đáp lại. Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Khó khăn lắm mới lên được lầu 4. Trong hành lang tối tăm hai bên có sáu gian phòng. Gian phòng cuối cùng có diện tích lớn nhất, có thể coi như là một gian đại sảnh. Nếu trưởng ngọ phương tổ chức gặp mặt gia đình Thông thường sẽ tổ chức ở đại sảnh. Tam gia gia dẫn tôi đến cửa đại sảnh. Tôi đã rất ngạc nhiên, hóa ra tộc trưởng lại sống ở trong gian đại sảnh. Ông ta định làm cái trò gì đây? Nhị Ngưu à. à, tiểu quy tới tìm ngươi, mau mở Người. cửa ra Người. đi. Tam gia gia góc cửa rồi gọi vọng vào trong. Cánh cửa vô thanh vô tức được mở. Tôi đưa mắt nhìn vào, trái tim tôi như thắt lại. Trong tầm mắt của tôi có thể trông thấy có một chữ điện rất lớn được treo ở chính giữa. Phía trước là hai ngọn nến lớn to bằng canh tay đang cháy. Phía trước đặt một cố quan tài lớn màu đen chưa đẩy nắp. Hai bên quan tài đều đặt một người giấy. Đều là người giấy đã được điểm nhãn. Nghe thấy có động tĩnh. Dưới ánh nến trắng hai người giấy đều quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tất cả các cửa sổ đều được che bằng những tấm vải đen nặng nề. Trần trách bên trong không hề có ánh sáng lọt vào. Nơi này được trang trí như một linh đường. Tôi nhìn bàn thờ, trên đó có một tấm ảnh đen trắng khổ lớn, đó chính là ảnh chân dung của tộc trưởng. "Vào đi." Nhị Nghiêu đang ở ngay trong đó. Tam gia gia cười nhiệt tình, sau đó kéo tôi vào trong. Khi vừa quay đầu nhìn lại, tôi liền thấy một hàng người đứng thẳng tắp hai bên cửa ra vào. tất cả đều quay lại nhìn tôi. Tôi có cảm giác trước mắt tôi tối sầm lại. Những người đứng dựa lưng vào tường này đều là những người đã chết của phương xa. Có đủ cả già trẻ, trai gái, có người chất già, có người chất yếu, nhưng mà họ đều giống như tam gia gia, tất cả đều đã chết nhưng đều sống lại. Bảo họ đang tụ tập ở nơi này. Tiểu quê Quy. người đến đây nào? nào? Thanh âm của lão tộc trưởng vang lên, tôi kinh ngạc quay đầu lại. Tôi chỉ thấy một người đang ngồi trong quốc quan tài lớn màu đen. Người đó chọc đầu, râu dài bạc trắng. Người đó đang khoác thọ y, đó chính là Phương tộc trưởng. Phương tộc trưởng đang mỉm cười với tôi. Công kích lực của cảnh tượng này đối với thể xác quá lớn, tôi cảm thấy các mạch máu bên cạnh thái dương của mình đang co giật. Suýt nữa tìm một nhát kiếm câu đào đã được phóng thích ra. Điều đáng sợ nhất là trên nhìn đầu của lão tộc trưởng có một vết thương đã được khâu lại, trông giống như là hình dạng của một con rứt khổng lồ. Vết khâu bắt đầu từ đỉnh đầu, chạy dọc xuống giữa hai lông mày, sống mũi, miệng và cổ. Nó chạy thẳng rồi biến mất vào đường viền cổ của Thọ Y. Kỹ thuật khâu rất là chuyên nghiệp, nhưng đường chỉ đen trông rất là chói mắt. Điều này nói lên rằng thân thể của lão tộc trưởng đã bị một thứ vũ khí vô cùng sắc nhọn chém một nhát theo chiều dọc chưa thành hai phần, hai phần rất cân xứng. Hiện tại, hai nửa thi thể được dùng tụ pháp khâu hai nửa lại với nhau. Sau đó, giống như bọn Tam gia gia, âm hồn bị tà lực câu lại, đặt ở bên trong thi thể. Bản thân tộc trưởng cũng không nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì. Ông ta vẫn cho rằng mình đang còn sống Nói cách khác Bên trong linh đường toàn là người đã chết Tiểu quê Người còn ngơ ngắc giờ đó làm cái gì vậy Mau lại đây ngồi đi Người tìm ta có việc gì sao Vì tộc trưởng vẫn còn đang ngồi trong cốc quan tài Ông ta cũng không cảm thấy linh đường không phải là nơi thích hợp Để mà tiếp khách Có lẽ Trong mắt của ông ta Hoàn cảnh nơi này rất là bình thường, cho nên ngữ khí rất hòa nhã. Tôi chỉ muốn tặng cho ông ta một nhánh kiếm cúc đào, nhưng làm như vậy sẽ tổn thương âm hồn của tộc trưởng, cho nên tôi chỉ có thể nhón nhẹn lại. Cùng với lời nói của tộc trưởng, tiền giấy màu trắng liên tục từ chân trần nhà rơi xuống, rất nhanh, những tờ tiền vàng này đã phủ lên mặt đất một lớp dày. Có những tờ tiền giấy rơi xuống ngón hến Nhưng chúng cũng không nghề bị đốt cháy Chỉ là xuyên qua ngọn nến Rồi thong thả xây xuống đất Âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới Làm cho những tờ tiền giấy bị cuốn lên Rồi lại là tả xây xuống Đến đây ngồi xuống đi Những người chết đứng dừa vào tường Đồng thanh lên tiếng Thanh âm rất nhẹ nhàng Nhưng khi lọt vào tay tôi Thì lại vô cùng ớn lạnh và quỷ dị Đơi này thực sự quá tà môn Mao khến tôi không muốn đợi lại thêm dù chỉ một giây nào nữa. Một người đàn ông chậm rãi đi ra. Người đó mang theo một chiếc ghế thái sư, đặt trước quốc quan tài sơn mài màu đen to lớn. Anh ta quay đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đôi mắt của tôi đối diện với ánh mắt của anh ta. Anh ta có khuôn mặt nhỏ hẹp, đôi mắt trông rất là giống đôi mắt rắn. Đó chính là anh họ Phương Mãng của tôi. Vừa đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi đã rất thân kinh. Bởi vì ánh mắt của Phương Mãng rất linh hoạt. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã lộ ra những cảm xúc phức tạp như lo lắng, sợ hãi và chịu đựng. Phương Mãng vẫn bình thường, nhưng xung quanh anh ta đều là người chết. Anh ta sắp phát điên lên rồi. Hiện tại, ánh mắt của anh ta nhìn tôi mang ẩn ý rất sâu xa. Thực ra là anh ta đang cầu cứu tôi. Xem ra tòa nhà cũ kỹ này chỉ còn lại duy nhất một người sống, đó là Phương Mãng. Tôi phải dẫn anh ta đi mới được Về phần tộc trường và những người còn lại Bọn họ đều đã chết cả rồi Hiện giờ chỉ là chết rồi Lại được phục sinh Có mang đi hay không Cũng chẳng có nghĩa gì cả Trước ánh mắt nhân tử của lão tộc trường Tự đáy lòng tôi thở dài ra một tiếng Rồi tôi chậm dãi bước tới Ngồi xuống trước ghế thách sư Mà phương mãng vừa mang ra Cách tộc trường chỉ chừng hai mét Cho nên tôi càng nhìn thấy rõ ràng hơn Sắc mặt tộc trưởng trắng bệch như tờ giấy, da thịt cứng ngắc, cũng may là còn chưa biến thành cương thi. Trong tình huống hiện tại, đợi đến khi tảng khí tu tán, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đến khi đó âm mồn của tộc trưởng và những người khác có thể đi xuống âm tàu địa phủ để báo danh. Nghĩ đến sự quan tâm của tộc trưởng đối với gia đình chúng tôi, mắt của tôi có chút nóng lên. Sợ bị đối phương phát hiện thấy có điều dị thường, Tôi vội vàng không chế cảm xúc của mình Sau đó tôi báo cáo với tộc trường Việc nhóm người tới du lịch đã lèn vào kim tự ốc Phạm vào những điều cấm kỵ của thù hộ thần Đáng chết. Chết, chết Trước khi tộc trường bày tỏ thái độ Thì tất cả những người chết dựa vào tường Đều giận dữ mà lên tiếng nguyện rùa Nếu như Khương Diễu và Quảng Pháp ở đây Ê e rằng bọn họ bị những âm hồn của người nhỏ Phương Tức giận bóc cổ đến chết rồi Tộc trưởng Từ Cố Quân Tài đứng dậy, ông ta cũng chỉ cau mày trầm mặc. Hơn chục giây sau, ông ta mới giơ tay ra hiệu. Những tộc nhân cũng ngừng chảy rùa. "Tiểu Quy à, điều cấm kỵ của Kim Tử ốc đã bị xúc phạm, hậu quả chứ không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng không phải là không thể giải quyết được." Lời nói của lão tộc trưởng làm tôi chấn kinh. "Tộc trưởng ạ," Làm thế nào để hóa giải được đây? Tôi vội vàng truy hỏi. Chỉ cần tê lễ là được. Một khi thù ở thần của bản thôn nổi giận. Dùng 36 loại đồ tế phẩm để tê lễ. Ai vi phạm nhiều cấm kỵ, phải thành tâm xám hối. Như vậy sẽ được thù ở thần tha thứ. Nhưng phải nhanh lên mới được. Ngày thức lễ thế chuộc tội, phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Quá thời hạn sẽ quá muộn. Oán niệm của thù ở thần Sẽ đầu độc cả thôn hạnh thần Những người bạn đồng học của cháu Đương nhiên cũng sẽ không thể giúp được mạng sống 36 thứ đồ tiết phẩm Đó là những thứ gì vậy? Tôi hỏi từ đúng trọng điểm quan trọng nhất Cháu hay ngài trọng kỹ Đó là các loại gia súc Được phân biệt là Dê, bò, lợn, cá tươi Hương nến, tiền giấy Rượu chay Hoa quả điểm tâm Mầm cơm 12 món này bình thường mỗi khi cúng bái Thường hay sụp tới Nhưng những thứ sau mới là những cúng phẩm quan trọng nhất Cần có một đôi lọ sứ thanh hoa Một đôi lưu đồng Một đôi gân đồng Đôi đèn lồng màu đỏ Một đôi đèn lồng trắng Một chiếc kiệu màu đen trắng Một chiếc thuyền dòng bằng giấy Những thứ này không thể thiếu được Còn cần máu của người sống để mà đựng trong một chiếc bình gỗ, đây được tính là một cúng phẩm. 10 con rứt dài nửa mét trở lên, đã dập rồi bỏ vào bát sứ, được tính là một cúng phẩm. 10 con bò cặp độc buộc chặt lại với nhau, được tính là một cúng phẩm. Cuối cùng, cần phải có hai người, một nam một nữ. Tôi vừa nghe tộc trưởng nói, vừa ghi nhớ trong đầu. Với những nhân vật trội hơn những bạn cùng trang lứa, Tôi có thể dễ dàng ghi nhớ được 36 thứ lễ vật cung phẩm. Mặc dù những lễ vật cung tế vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Khi nghe đến câu cuối cùng, tôi sở hãi đứng bật dậy. Cúng phẩm sau cùng này không thể chấp nhận được. Âm lượng của tôi đã tăng lên, mang theo sự phẫn nộ. "Ê già, đưa bệ này sao sốt ruột như vậy chứ? Ta vẫn còn chưa nói xong mà." Vì tậu trưởng lắc đầu nhìn tôi rồi nói. Tôi chấp nhắm mắt. Ý tức được mình đã thất thốt rồi. Nhưng vẫn ngoan cường đứng ở đó. Tôi chầm giọng nói. Tậu trưởng, đem người sống đi làm công phẩm. Chuột này bất kỳ ai cũng không thể đồng ý phải không? Ai nói với người đó là người sống? Chỉ là hình nhân bằng giấy. Người đã hiểu chưa? Có điều... Hai người giới này cần được điểm nhãn bằng máu của người sống. Cháu cần ghi nhớ, dùng máu của nam nhân điểm nhãn cho người giới nữ và ngược lại. Đồng thời, máu của nam và nữ đều phải dưới 20 tuổi, nếu quá tuổi sẽ phô dụng. Khi nghe tộc trưởng giải thích về điều này, bấy giờ trong lòng tôi mới cảm thấy nhạy nhọm. Những thứ đồ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại có tác dụng không? Đừng nói với chúng là phải tìm được đồ đồng cổ. Thứ đó sẽ không thể tìm được." Tôi bèn nói ra một thắc mắc khác. Nhưng vật tế phẩm trên, bất kể niên đại nào cũng có thể sử dụng được. Tất nhiên phải bỏ ra một số tiền để mua chúng. Giá trị càng cao, hiệu quả sẽ càng tốt. Để cho mấy đồng học giàu có của cháu ra mặt xử lý là được rồi." Tộc trưởng xoa so xoa so hai bên thái dương, hiển nhiên là ông ta cảm thấy Tôi quá là ngu ngốc. Nói thì dễ, tôi vài nghĩ cách để mà chuẩn bị đầy đủ, sau đó dẫn theo những người vi phạm tới kim tự tháp để tế lễ, hy vọng sẽ có thể hóa giải được kiếp nạn này. Tôi gật đầu. "Cháu à, à, phải làm, phải làm càng, càng sớm càng tốt. tốt, ta lo không kịp thời hạn." Tộc trưởng dặn dò thêm một câu, đột nhiên mí mắt ông ta trợn ngược lên, rồi ngã vật ra phía sau. Thời hạn chết rồi lại phục sinh quá đột ngột. Liên tiếp có những âm thanh ngã xuống đất vang lên ở phía sau lưng tôi. Tôi chấn kinh vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tam gia gia cùng những người kia lần lượt ngã xuống đất. Sau đó, với tốc độ của mắt người bình thường, tôi có thể thấy được máu thịt trên người bọn họ đều mục rữa, để lộ ra những bộ hài cốt. Phương mang đang ngồi xổm ở đó hét lớn, thanh âm mang đầy sự hoảng sợ. Tôi quay người lại Không để ý đến Phương mãng Tôi nhấc nắp quan tài ở bên cạnh Đặt lên trên cuốc quan tài Bên trong quan tài Lão tục trưởng đã nhắm mắt lại Điều bộ trông rất là an tưởng Tôi có một loại cảm giác Người nhà họ Phương đã chết Lại phục sinh trong một khoảng thời gian ngắn Đó chính là đợi tôi đến Nói cho tôi biết cách hóa giải điều cấm kỵ Của Kim Tự Ốc Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ Bọn họ mới tập thể cùng nhau Xuống âm phủ Nhất thời khẽ mắt tôi nóng bừng, tôi vội lấy tay áo lau đi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Người chết thì cũng đã chết rồi, người hét lên làm cái gì chứ? Tôi bước đến bên cạnh Phương Mãng. Cuối cùng thì Phương Mãng cũng đã ngừng hét. Hắn ta hoài nghi nhìn tôi, lại nhìn đống hài cốt đang nằm ngổn ngang xung quanh. Sau đó hắn ta khó nhọc đứng dậy, chỉ tay vào đống hài cốt xung quanh, nói: "Tiểu Quy, ngươi không ngạc nhiên?" Tại sao lại xảy ra những chuyện này sao? Nếu sợ hãi hét lên mà có tác dụng, ta đã hết tao hơn cả ngươi rồi đấy. Ngươi còn chưa nghe tao nói sao? Đoàn học sinh du lịch đã vi phạm vào những điều cấm kỵ của Kim Tử ốc. Hiện giờ cả thôn đã loạn hết rồi, không biết đã có bao nhiêu người chết trên đường thế đây. Ta đã gặp không chỉ một lần, ra đầu ta tê dại hết cả rồi. Tôi kịch khổ giải thích cho Phương Mãng nghe một lượt. Ta còn nghĩ rằng chỉ có tòa nhà này là bị chúng ta, hóa ra là cả làng đều bị ảnh hưởng. Những người bên ngoài thực sự là đáng ghét. Hành động liều lĩnh của họ đã giết chết những người trong gia tộc họ Phương. Ta sẽ không đội trời chung với bọn họ." Trong ánh mắt của Phương Mãng lộ ra vẻ kiều hận. Nhãn thần của tôi trở nên nghiêm trọng. Tôi đã ý thức được, tâm lý kiều hận trong lòng Phương Mãng rất cường liệt. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đừng có nói về chuyện này nữa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trong thời hạn quy định, kiếm đủ 36 vật tế phẩm, hy vọng có thể xoa so dịu cơn giận dữ của tổ hộ thần. Sau khi chuyện này được giải quyết xong, đến khi đó sẽ quy trách nhiệm cho những học sinh đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này. Không được, tộc trưởng và những người khác không thể chết vô ích được, còn có nhiều tộc nhân mất tích nữa. Chúng ta phải tìm bọn họ lại. Tiểu Quy à, ta có một ý kiến." Sau khi Phương Mãng lắc đầu, hắn tha nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi linh cảm được những gì Phương Mãng sẽ nói tiếp theo, cho nên tôi chỉ im lặng nhìn hắn ta. Phương Mãng không nghe thích câu truy hỏi của tôi, thế nên hắn ta vẫn tiếp tục nói. Phương gia đã chết rất là nhiều người. Ngay cả người chết đã chôn xuống dưới đất cũng bị làm cho kinh động, đây là trọng tội. Những sinh viên này không phải là trẻ con, bọn chúng đều đã trên 18 tuổi, bọn chúng đều là những người thành niên rồi, mà người lớn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Viên sở Thôn Ảnh Tuần đang bị tà khí bao trùm. Chúng ta biết được phương hướng hóa giải, nhưng không nên tha tội cho bọn chúng trước. Cứ để cho tà khí phát tác, giết bảy 50% bọn chúng. đề đến mạng cho tộc trưởng và những người khác trong thôn. Sau đó, chúng ta dẫn những người vô tội còn sống sót tới kim tự tháp ốc công thế vẫn chờ bọn. Người thấy kế hoạch này thế nào? Ánh mắt của Phương Mãng chợt lóe, hắn ta nhìn tôi chờ đợi. Ý ngươi muốn nói là mượn dao giết người sau. Tôi đã rất chân kinh khi nghe được vậy. Mặc dù tôi đã đoán trước được điều đó, nhưng tôi thực sự kinh hoàng khi nghe Phương Mãng nói về kế hoạch đáng sợ này. Sao vậy? chán tim của ngươi quá mềm yếu rồi phải không? Mà cũng đâu phải do ngươi đích thân ra tay giết người, tại sao lại bày ra tư thế như là bạch liên hoa vậy chứ?" Phương Mãng tỏ ra khó chịu nhìn tôi rồi nói. "Mãng ca, ta lại gọi ngươi là Mãng ca, bởi vì ngươi lớn hơn ta mấy tuổi. Chắc ngươi hiểu rõ thế nào là vô tình hay cố ý chứ? Các sinh viên đó đã không nghe theo lời cảnh báo, vi phạm như điều cấm kỵ. Điều này ta không có điều gì để phản bác." Nhưng bọn họ không có quyết định giết bất kỳ người nào. Nhưng đề xuất của ngươi là cú ý giết người. Tính chất bên trong sự việc này đã hoàn toàn thay đổi. Xin lỗi, ta không thể làm mọi việc theo ý tức của ngươi được. Về mặt của tôi đanh lại. <cười> Tiền tiểu tỉ phương quyết này. Ngươi là loại cho sói mắt trắng không thể thuần dưỡng được. Ta đã sớm nhìn thốt lọc dạo của ngươi rồi. Ngươi là người ngoài, không cùng huyết thống với họ phương. Cho nên... vơi không thể một lòng với họ Phương Đở. Tộc trưởng và những người còn lại trong tộc đều đã chết và mất tích. Lúc này mà ngươi vẫn còn bao che cho kẻ phạm tội. Trong lòng của ngươi vẫn tràn đầy nhân từ và đạo đức. Ta nhổ vào. Phương Quy, ngươi không xứng làm người của nhà họ Phương. Để tên của ngươi vào gia phả họ Phương. Đây chính là một quyết định tồi tệ nhất mà tộc trưởng đã làm. Tôi và Phương Mãng đã chạm mặt với nhau. Tôi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Tôi giơ tay chộp lấy cổ áo của Phương Mãng. Trong ánh mắt giở hãi của Phương Mãng, một tay của tôi nhấc bổng Phương Mãng lên không trung. "Phương Mãng, nói chuyện với ta, ngươi phải nên cẩn thận. Ta có phải là chó sói mắt trắng hay không? Có nên đưa vào trong gia phả nhà họ Phương hay không? Chỉ có các trưởng lão trong nội tộc và cha mẹ nuôi của ta mới có quyền phán xét. <cười> ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Dám hoài nghi về quyết định của các bậc trưởng lão trong họ tộc?" Bọn nó có phải tầm họa, ta còn lo lắng hơn bất kỳ người nào khác, nhưng đây không phải là lý do để ta đổ lỗi cho những người vô tội. Đúng là đám sinh viên đó có lỗi, nhưng tội chứ đến mức phải chết, ta không thể bảo mặc bọn họ được, thậm chí còn giấu giếm thông tin quan trọng để rồi nhận bọn họ phải chết. Như vậy có khác gì tự tay mình giết người đâu? Ta là một con người, không phải là loài cầm thú. Nói tới đây, tôi vung tay thật mạnh, chỉ nghe bịch một tiếng. Phương Mãng bị tôi ném ra ngoài, thân hình hắn ta đập mạnh vào bức tường rồi rơi bịch xuống đất. Hắn ta nằm trên mặt đất mà kêu la thảm thiết. "Đả bất đồng, bất từng miu, Phương Mãng, nợ tình chúng ta cùng ngọ, ta nói cho ngươi biết, nếu muốn sống, ngươi mau, mau chạy tới sân nhà của ta mà lánh nạn. Tự ngươi hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi." Tôi liếc nhìn Phương Mãng đang nằm lăn lộn trên mặt đất, sau đó tôi quay người rời đi. Phương Quy, ngươi đừng phát điên lên như vậy. Không có ngươi, ta vẫn có thể báo tủ cho tộc trưởng và mọi người." Phương Mãng điên cuồng hét lên. "Nếu ngươi dám làm hại mọi người, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu." Tôi vội vã xuống cầu thang, rời khỏi ngôi nhà của tộc trưởng mà không hề ngoảnh đầu lại. Trong lòng tôi vô cùng tức giận. Phản ứng dữ dội của Phương Mãng khiến tôi rất hoang mang và lo lắng. Người nông thôn có ý thức gia tộc rất mạnh. Cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi không thể đồng ý với cách suy nghĩ của Phương Mãng. Tôi không gặp lại người đàn ông có chiếc rìu trên đầu hay những thứ tạp vật khác. Tôi tuần lượn đi ra khỏi sân của Phương tộc trưởng. Trong cơn mơ lớn, tôi tiếp tục tìm kiếm những người dân trong làng còn sống sót. Thời gian dần dần đã gần sáng. Có rất nhiều người dân trong thôn được tôi hộ tống về tới sân nhà tôi. Nơi đây, các tấm ni lông được căng lên, Mọi người đang ngồi coi do so trong sân Tất cả ai nấy đều rất hoảng loạn Tất cả những người còn sống Được tìm thấy Đều ở độ tuổi trên dưới 20 Những người lớn hơn một chút Hoặc là thi thể bị phân thành nhiều khúc Hoặc là đã biến mất một cách bí ẩn Không chừng mọi họ Đều đã biến thành cương thi cả rồi Tôi đã tìm khắp trong thôn Hiện giờ Toàn bộ chỉ còn lại những người này Số lượng trẻ em giữa 18 tuổi Đã thăng lên con số 11 Chúng không có việc gì làm, ngoài khóc lóc ra. Điều này khiến cho những người trẻ tuổi vô cùng phiền não. Cũng may mà các cụ gái nông thôn rất hiểu chuyện, bọn họ phụ trách ăn ở những đứa trẻ đó, cũng coi như là mọi thứ đã ổn định lại. Tôi nhẩm đếm số người, ngoại trừ tôi và Tulanza, hiện giờ đang có 49 người quy quần trong nhà tôi. Toàn bộ thôn có mấy trăm người, vậy mà hiện tại con số chỉ còn lại tới chưa 1 phần 10. 9 phần 10 số người đã chết hoặc là mất tích. Trong số đó có rất nhiều trẻ em. Điều này thực sự rất đáng lo ngại. Bầu trời vô cùng âm u mà lớn vẫn xối xả. Sấm sét vẫn liên tục lóe lên. Thậm chí vào sáng sớm, bầu trời vẫn tối đen như ban đêm. Nước đọng trong sân ngày càng dâng lên cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng tôi không thể tiếp tục ở được nữa. Hương ca Ngươi mở cửa đi Giọng của Tú Lan trợt vang lên Tôi thấy dẹm trong phòng ngủ được kéo ra Khung cửa sổ đã bị mở Con thanh sơn từ bộ cửa sổ đứng lên gọi tôi Mà kể ánh mắt nhạc nhiên của mọi người Tôi nhanh chóng bước vào phòng Rồi mở cửa khóa săn phòng ngủ Hãy để cho đám chị em vào đây nói chuyện với ta Tú Lan chỉ vào mấy cô gái trẻ trong sân Tôi gật đầu đồng ý 7-8 cô gái chen chúc chạy vào phòng ngủ. Bọn họ còn rất theo khoảng hơn chục đứa trẻ. Phòng ngủ đã chật kín người, tôi lập tức bị đuổi ra ngoài. Thành Tượng và Tông Nhiễm đã báo cho tôi rằng trong thời gian tôi ra ngoài tìm người, có một số nam thanh niên muốn cải khóa phòng ngủ, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Chắc bọn họ nhớ tới lời cảnh cáo của tôi. Có tâm tật nhưng lại không có gan làm tật. Có vẻ như sức mạnh của lời cảnh báo là không đủ, bọn nó phải ngoan ngoãn hơn mới được. Tôi dùng tay trái đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó chỉ tay nói với đám thanh niên trong nhà và ngoài sân. Các người không ai được bước nửa bước vào trong này, các người đang nghe rõ chưa nào? Nghe được điều này, tất cả những chàng trai trẻ đang nhìn theo các cô gái, sắc mặt đều đông cứng lại. Phương Quy, ngươi quản quá nhiều rồi phải không? rốt cuộc thì cũng đã có kẻ không thể giữ được bình tĩnh. Một tên đứng đầu đám lưu manh trong thôn nhảy ra rồi nói: "Tôi nhìn về phía Hanta, cười lạnh một tiếng. Cái gã lưu manh bước ra nói câu đó, cao 1,85, thân hình của hắn rất vạm vỡ đầy cơ bắp, tướng mạo thì thô kệch, đôi mắt hung dữ, trên người đầy hình xăm, hắn tên là Vương Đường. Tùy Hanta cùng họ với Vương trưởng thôn. nhưng lại không phải cùng một dòng tộc. Nhà Vương Đường cũng là thành viên của Phương gia tộc. Nhưng hiện tại, hơn phân nửa nhân khẩu đã mất tích. Tên cô này là một thiên tiểu bá vương nổi tiếng ở sóng núi bên cạnh. Còn nữa, hắn ta nhòm ngó Tu Lân không chỉ một hai ngày, hắn ta luôn có để ý đối với tôi. Phương Đường tỏ ra rất khó chịu khi nghe tôi cấm đoán mọi người không được đến gần các cô gái. Cho nên hắn ta đã nhảy ra đỉnh chống lại tôi Chắc là hắn muốn nhân cội này Dạo ai trước mặt cô nương Tu Lan Để mà thể hiện anh hùng bảo vệ mỹ nhân Lời nói của tôi đã làm hỏng việc tốt của hắn ta Cho nên hắn ta cũng không thể chịu đựng được Còn một nguyên nhân nữa Cũng rất rõ ràng Đột nhiên hắn ta phát hiện Tu Lan đang ở trong phòng ngủ của tôi Đầu óc đã bị cơn ghen thương Làm cho nổ tung lên rồi Thêm các yếu tố này lại với nhau Tất nhiên là sẽ bùng nổ Vương đường là một bá vương nổi tiếng Khắp mười dặm tam thôn Hắn ta đã từng luyện Một số công phu quyền cước cấp thấp Không biết là hắn ta đã đánh cho Bao nhiêu thanh niên ở trong thôn Phải ôm đầu mà khóc Hiện tại hắn không bằng lòng Với mệnh lệnh của tôi Cho nên hắn ta cũng muốn dùng vũ lực Để giải quyết vấn đề Người không phục sao Tôi nhang mắt nhìn vương đường hỏi Phục cái con khỉ à? Ngươi không phải chỉ là một sinh viên đại học hay sao? Chỉ dựa vào cái thân phận này, ngươi định đạt đắp ai cơ chứ? Ngươi đừng nghĩ không đi học thì không có chơi thức. Ở các thành phố lớn, sinh viên đại học, nhiều như là lợn con, có gì là đặc biệt đâu. Vương đường ăn nói không nghề khách sáo một chút nào. Mấy tiên đàn em của hắn vội vàng thi nhau phụ họa. Bọn chúng đang cười nhạo thôi. Hừm, <cười> Ngươi không nói sai. Chỉ giờ vào tân phận sinh viên đại học thì không thể áp đảo được các ngươi. Ta không có định dùng kiến thức để mà khiến cho các ngươi phải nghe lời. Tôi cười nhạt rồi đáp. Trong lời nói của tôi nghe rất là có thâm ý. Sao rồi? Nghe lời nói của ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ màn lĩnh để bắt chúng ta phải tâm phục khẩu phục hay sao? Vương Đằng bĩu môi nhởm bắn lại. Đúng là dòng lửa ưa nẵng Tôi không trả lời mà nhìn về phía góc hàng rào. Tất cả bọn chúng đều liếc mắt nhìn tôi. Ở đó có một đống củi còn nguyên cành chưa chặt được, chất thành đống, không thể đem đi đốt bếp được. Tôi bước chân vững nước tiến về phía đống củi. Theo sau là những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Kéo tấm ni lông trùm trên đống cành cây đó ra, tôi lấy ra hơn chục cành củi to bằng bắp đùi rồi vứt thẳng xuống vũng nước. Tiếp theo Tôi dựng một cành củi cao chừng nửa mét, cùng với một tiếng hét chỉ nghe được một tiếng. Lòng bàn tay trở thành thế cương đao, sau đó đâm thẳng vào chính giữa đỉnh của cành củi. Chỉ nghe rắc một tiếng, khúc củi khô bị gãy làm đôi, giống như là bị một chiếc rìu khổng lồ chém đứt vậy. Tôi hét lên một lần nữa, chân đã văng khúc củi gãy đôi đi, nhưng tiếng thở mạnh không ngừng vang lên. Tôi không thèm để ý mà vẫn tiếp tục chặt gãy từng khúc củi khô. Cương đạo chấm đến đâu, những khúc củi đều bị gãy ra đến đó. Chân tôi cũng không ngừng tung ra những cú đá, nước và muôn cương vang đi tứ tung. Chỉ một lát sau, trên mặt vũng nước ở sân đã đầy những mảnh gỗ vụn, trông vô cùng bắt mắt. Tôi phủi phủi tay, thấy da tay không bị tổn thương gì. Tôi gật đầu hài lòng. Sau đó, tôi quay đầu lẳng lặng, lặng Nhìn đám thanh niên cường tráng mà không hề nói một lời nào. Tuy rằng pháp lực của tôi rất thấp, nhưng nếu dùng toàn lực để vận hành thì cũng không khó để làm mấy chuyện này. Đủ để trấn áp dũng khí của những người bình thường. Tất cả bọn họ đều có một biểu cảm giống nhau, mồm miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng ngóc vào mồm. Đôi nhân cầu như sắp bị lồi ra ngoài. Tất cả đều đưa hai tay ra phía trước trong tư thế phòng bị. Không có ai ngoại lệ, kể cả Tiên Vương Đường, bá đạo kiêu ngạo kia. Khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của tôi, tất cả bọn chúng đều run mình một cái. Phương ca đúng là rất có bản lĩnh. Phương Đường giơ ngón tay cái lên, hàm răng của hắn gõ vào nhau cồm cộp. Cổ. "Phương ca, ngươi ngươi đúng là thâm tàng bất lộ." Trời đất, chừng này đúng là ta đã nhìn người qua khe cửa. Mồ tay của Phương ca có thể tung hoành khắp thiên hạ được rồi đấy. Phương đại ca, trước đây tiểu đệ có chút nào đắc tội với đại ca? Xin Phương đại ca đừng có để trong lòng, ngày sau ta sẽ rượu, bồi tội với Phương ca. Đám lưu manh đột nhiên thay đổi tính tình, bọn chúng tươi cười chào hỏi, miệng đầy dẫy những lời nịnh bợ. Vẻ mặt của các cô gái ở trước cửa phòng ngủ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ đang trên chúc bữa đó, và đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Tôi giơ tay lên ra hiệu, đám thanh niên đều tỏ ra biết điều, vội vàng ngậm miệng. "Ngươi đã phục chưa?" Tôi chỉ vào Vương Đường đang tỏ ra sợ hãi hỏi. "Ờ cái cái này Phương ca, chúng ta đều là hàng xóm của nhau, Phương ca đừng." Phương Đường không muốn bị mất mặt ở nơi công cộng, nhất là khi có các cô gái đang từ trong cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đã phục chưa? Có mang chữ đối phương cũng không vui vẻ gì. Tôi tức giận, nắm chặt tay thành quyền. Phục, phục rồi, ta phục rồi. Phương ca, từ nay về sau ngươi sẽ là đại ca của ta, ta sẽ nghe theo mọi lệnh của Phương ca. Phương Đường giật mình sợ hãi, hắn ta vội cúi đầu khuất phục. Tên khốn này rất giỏi, quen theo chiều xó. Phương ca Chúng ta đều sẽ nghe theo đại ca. Đám lưu manh vội vàng bắt chước làm theo vương đường, bọn chúng đồng loạt cúi đầu nói. Nam nữ khác nhau, các ngươi không được phép đặt nửa bước chân vào phòng ngủ. Tôi lạnh lùng ra lệnh. "Dạ được." Đám lưu manh vội vàng đáp lời, cảnh tượng trông rất là hoành tráng. Tôi đang định nói một câu gì đó, bên ngoài sân chợt vang lên một giọng nói đầy giễu cợt của một nữ nhân. Cha cha, đến sớm một chút còn không bằng đến đúng lúc. Một cảnh tượng hay như vậy, Phương học trưởng, chúng ta có vào được không? Tôi ngây người quay đầu nhìn lại. Bên ngoài hàng rào, hàng chục nam nữ mặc áo mưa đứng ở bên ngoài hàng rào. Cơn mưa nặng hạt tạt vào họ, nước bắn tung tóe. Nữ nhân đứng ở phía trước có đôi mắt sáng long lanh đang nhìn tôi. Đó chính là Khương Diễu. Đôi mắt tôi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Tôi cảm thấy trái tim của mình có chút rung động. Tôi thầm mắng một câu, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Đúng là đối phương rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể vì cô ta đẹp mà chung kết. Nhất thời, ánh mắt của Khương Diệu tỏ ra kinh ngạc. Thưa hồ cô ta không hiểu tại sao ánh mắt của tôi lại trở nên trong veo nhanh đến vậy. Tôi bước đến bên hàng rào, cách chừng mấy mét rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên Huynh mợ bọn Quảng Phác, Quảng Nhung, Trừ Thường, Nam Công Ức đã đều có mặt ở đây. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhìn Quảng Phác âm lạnh hỏi: "Đây là nhà ta, chỉ hoan nghênh khách, không hoan nghênh những kẻ muốn tự đời kẻ xử. Nếu đã tới đây, khách phải tuân theo ý chủ, các ngươi có làm được không?" Sau khi nói xong câu này, tôi nhìn vào khuôn mặt của từng người bọn họ. Tất nhiên là khuôn mặt của họ rất khó coi. Nhưng bọn họ cũng không thể nói ra trước. Khương Diệu không trả lời, đám học sinh thể hết nhìn Tử Thường rồi lại nhìn Quang Phác. Tử Thường là người đầu tiên lên tiếng. "Phùng Ngọc Trưởng, người nói rất đúng. Nếu chúng ta làm khách ở nhà ngươi, đương nhiên sẽ là khách không quấy rầy chủ nhà. Làm sao có đạo lý có thể tác oai tác quái được chứ?" Quang Ngọc Trưởng, "ngươi thấy có đúng như vậy không?" Từ thường đá quả bóng đến chân của Quảng Pháp Mọi ánh mắt đồ dồn vào mặt của hắn ta Khóe miệng của tiên khuôn này giật giật Mặc dù ẩn sâu trong đáy mắt của hắn Có một tiếng âm hiểm Kiều ngạo cũng không cam tâm Nhưng hắn ta vẫn cố nặn ra một nụ cười Sau đó thản nhiên nói Ta không quyết kiến gì Thấy hai cải đứng đầu này Nó chịu khuất phục Đám học sinh còn lại vội vàng phụ họa Tôi mỉm cười nhìn Khương Diễu Từ nãy giờ vẫn im lặng Khóe môi của hoa hậu tuyệt mỹ khẽ nhếch lên. Cô ta lạnh nhạt nói: "Ta theo ý kiến chung của mọi người." "Được, nếu các đồng học đã hiểu chuyện như vậy, ta hoan nghênh các ngươi tới." Tôi kia hất hàm ra hiệu. Vương Đường phản ứng rất nhanh. Hắn ta bước nhanh mấy bước đã tới cổng sân, sau đó kéo thanh gỗ xuống cho đám mạo sinh vào bên trong. Đám người bọn Khương Diễu chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía. Bên trong ngôi nhà đều dành cho nữ sinh, Còn nam nhân thì đều phải ở ngoài sân. Tôi tùy tiện dặn dò. Rõ! Đám thanh niên trong thôn đều rút ra ngoài sân. Khương Diễu cùng một đám nữ sinh bước vào trong nhà. Cửa phòng ngủ lại được mở. Bọn họ nói chuyện với Tu Lan và mấy cô gái khác. Trong sân đều là nam nhân. Dù sao trên đó có tâm ni lông che bên trên, Không bị mơ lớn trực tiếp làm ướt, cũng đã là may mắn lắm rồi. Còn có yêu cầu gì nữa đây? Số lượng học sinh vẫn còn nguyên vẹn như khi tôi rời khỏi kim tự tháp ốc. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, nhất định là pháp khí trên đầu khương diễu phát huy tác dụng. Nếu không để trong thời gian rất dài, làm sao cơ thể vẫn còn nguyên sung ngẫy như vậy? Tìm một chỗ ráo, tôi ra hiệu cho Vương Đằng trải vài chiếc chiếu nhỏ. Sau đó tôi ngồi đối diện với Tử Thưởng và Quảng Phác. Nhưng người khác đều phải đứng, có quá là ít ghế. Hai người bọn họ cười ác mưa, sắc mặt cả hai đều xám xịt, trông rất là nhếch nhác. Các người vẫn còn ở trong thôn? Điều này làm cho ta rất ngạc nhiên. Không phải các ngươi dự định rời khỏi thôn này hay sao? Còn nữa, chiếc xe biết lớn đó đang đi đâu rồi? Đợi cho hai người bọn họ kịp thở mấy hơi, tôi liền đưa ra câu hỏi này. Từ Thưởng và Quảng Phác đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thở dài. Lông mày tôi cau lại. Tôi đã ý thức được tình huống không hay rồi. Phương Ngọc Trưởng, thực không giam dỗ giếng. Sau khi ngươi rời đi, chúng ta đã bắt đầu hành động. Chúng ta không thể cứ chờ đợi ở đó. Chúng ta đã bàn với nhau, trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi thôn Ảnh Thần. Chỉ cần có tín hiệu, chúng ta sẽ cầu viện trợ bên ngoài. Một nhóm hơn chục người chúng ta Mặc áo mưa mang theo thiết bị Chúng ta muốn ngồi xe buýt để rời khỏi cái thôn này Nhưng xe buýt và người lái xe Hoàn toàn không có ở trong thôn Mà chúng ta cũng không tìm thấy Bất kỳ dấu vết nào của họ Cuối cùng thì chúng ta chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình Để mà thoát khỏi ngôi làng Khi từ tưởng nói thế đây Nét mặt của hắn ta tỏ ra vô cùng sợ hãi Và bất an Quảng Pháp thấy từ tưởng ăn nói không rành mạch Cho nên hắn ta vội tiếp lời Phương Đông học. Chúng ta rời khỏi thôn rất thuận lợi. Chúng ta cứ bước thấp bước cao đi trên con đường đất lầy lội. La bàn trên điện thoại di động vẫn sử dụng bình thường, xác định được phương hướng chính xác. Theo Lý Mã nói, chúng ta có thể đi bộ ra khỏi khu vực núi trong vòng 1 giờ. Đến lúc đó sẽ có tín hiệu điện thoại rồi. Nhưng sự việc kỳ quái đã phát sinh. Trên đường, chúng ta đã nhìn thấy những hiện tượng rất là đáng sợ. Có một số quái vật hình người, giống như là cương thi trong phim, đang nhảy nhót trên đường. Còn có một số bóng đen trắng không rõ ràng thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến cho các đồng học sợ hãi, suýt nữa thì đã ngất đi. Cũng may mà những tà vật quỷ dị này không đến gần chúng ta. Nhưng khung cảnh khủng bố đã xuất hiện ở cuối con đường. Vừa đi hết con đường núi, cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng ta chính là lối vào cổng thôn Nạnh Thần. Chính là thôn Nạnh Thần đang chìm trong mưa nặng hạt. Khi nói tới đây, giọng nói của Quảng Phác tràn đầy run rẩy. "Chuyện tiếp theo thì ngươi cũng đã biết rồi đấy. Chúng ta mệt mỏi đi vào trong thôn, đến tới cửa nhà ngươi. Đứng lúc nhìn thấy cảnh tượng ngươi đang giao huấn mấy người kia." Quảng Phác nói tới đó thì dừng lại, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng, tình hình thực tế đáng sợ hơn nhiều so với hắn ta tường thuật lại. Hắn ta cũng không dám nhắc đến từ lợi hại. Tôi trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ giọng nói. Mệnh của các ngươi đúng là rất lớn. Vừa gặp cương thi mà lại vừa gặp được quỷ hồn, vậy mà vẫn còn toàn mạng xuất hiện trước mặt ta, đúng là rất lợi hại. Tay của Tử Thường run lên rất sợ hãi, hắn ta vô thức mà nắm chặt hai tay lại, giọng điệu khàn khàn hỏi. "Học học trưởng, nhưng thứ đó thực sự là cương thi và quỷ hồn hay sao? Không phải là chúng ta bị huyễn thị sao? Tôi quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc dò nói. Có phải là huyễn thị hay không, trong lòng ngươi chắc chắn là biết rõ. Bởi vì một lực lượng nào đó đã bảo vệ các ngươi, cho nên các ngươi mới đi đường bình an, đám quỷ vật kia mới không chủ động công kích. Nếu không thì các ngươi đã phải vây xác ở núi rừng hoang vu này rồi. Tất cả những người xung quanh nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt. Phương Phương đồng học Chúng ta đều là sinh viên đại học. Đừng nói những lời hoang đường mê tín, cơ hồ khiến cho mọi người phải sợ hãi như vậy chứ. Nhãn thần của Quang Pháp chợt lóe. Vậy các ngươi giải thích thế nào về việc sau khi các ngươi đi loanh quanh gần cả một đêm mà lại quay trở lại thôn Hành Thần? Để ta nói cho các ngươi biết, đó chính là quỷ đả tường. Đây là một loại tà vật rất lợi hại. Chỉ dựa vào các ngươi, các ngươi sẽ quên quản đến chết, cũng không thể nào thoát ra được, cũng không thể liên lạc được. với thế giới bên ngoài. Dòng điều của tôi rất nặng nề. Tôi chưa bao giờ khách sáo khi nói chuyện với Quảng Phác. Tất tiền sẽ luôn có một lời giải thích hợp lý, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Có lẽ đó chỉ là một huyết ảnh, hình ảnh từ những nơi khác do mưa lớn bị khúc xạ đến thôn Hành Thần. Đồng thời hình ảnh bị bóp méo, trình hiện lên những hình dạng đáng sợ. Kỳ thực không có gì là nguy hiểm cả. Còn về tại sao chúng ta lại quay trở lại? Chẳng qua là chúng ta không quen địa lý, dẫn đến lạc đường. Ta không tin trên thế giới này có ma quỷ." Quảng Phác vẫn cố chấp mà nói. "Đây là một cuộc tranh luận bình thường. Nếu ông ta đã không tin, tôi không thể buộc căn ta phải tin được. Người muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng nếu vì nó mà chết, cũng đừng trách ta không cảnh báo nguy hiểm cho ngươi." Tôi không quan tâm mỉm cười sở nói. Quảng Pháp lại im lặng. Dù do hắn ta cũng là một sinh viên thành đạt, cũng không phải là loại người quá ương ảnh. Trong lòng hắn ta, hẳn cũng đã có phán đoán. Chỉ là hắn ta không muốn thừa nhận trước công chúng rằng những gì tôi nói là hợp lý. Đây chính là lòng tự trọng của nam nhân đang bổng phát. Phương Quy, theo cách của người nói, Chúng ta phải ứng đối như thế nào? Chẳng lẽ chỉ tập trung ở nhà ngươi chờ cứu viện sao? Cuối cùng thì Quảng Phá cũng đã nêu ra câu hỏi này. Kế tục. Đây là sự biến tướng, công nhận những lời tôi nói là đúng. Tôi thích thú nhìn hắn, sau khi cân nhắc cẩn thận lời nói của mình, tôi thẳng thắn bày tỏ thông điệp mà tôi nhận được từ lão tộc trưởng. 36 loại vật tế phẩm. Quảng Phá lẩm bẩm lại câu nói của tôi. Tào Đồ Hán ta quay đầu đối diện với nhãn thần của Tử Thượng. Tử Thượng đã cuống lên rồi, hắn ta vội nói: "Những thứ công phẩm này còn dễ nói, ta có thể mua được hết toàn bộ, muốn chất lượng như thế nào cũng được, nhưng mà đừng quên, chúng ta chỉ có thời hạn nhất định. Cái gọi là 3 ngày, chắc là tính từ lúc chúng ta lẻn vào kim tự ốc. Nếu tính ra thì chúng ta chỉ còn lại 2 ngày rưỡi. Vấn đề là Những thứ tạp vật đó đang đầy rẫy ngoài thôn. Chúng không tấn công chúng ta thì còn dễ nói, một khi chúng tấn công, ai có thể sống sót được đây? Chưa kể còn có thêm quỷ đả tường, không có đường ra khỏi thôn, làm sao mà đi mua được công phẩm đây? Từ Thượng đứng dậy, hắn ta đi đi lại lại mấy vòng, nhìn bộ dạng rất là lo lắng. Mọi người, những điều cấm kỵ của Kim Tử Ốc chính là căn nguyên của tình trạng khó khăn hiện nay. Đó chính là suy đoán. Rất có thể những tà sự trong thôn ảnh thần không phải do phạm phi những điều cấm kỵ này gây ra. Tôi vội vàng bổ sung thêm một câu. Tà quyền mất điều này, nhưng cũng chưa thể xác định 100%. Giả sử trong đó còn chứa một nguồn cơn nào đó, vậy thì có giải quyết điều cấm kỵ của Kim Tự Ốc cũng chỉ là vũ ích mà thôi. Nếu tính như vậy, trước hết phải xác định nguồn gốc đó là gì? Nhưng làm thế nào để xác định được đây? Từ từ dừng lại trước mặt tôi, hắn ta đưa ra câu hỏi rất trọng yếu. Đây thực sự là vấn đề mà tôi suy đoán suốt cả đêm rồi. Nếu có câu trả lời, tôi đã hành động từ lâu, làm sao tôi còn đợi đến tận bây giờ? Chỉ có dùng phương pháp loại trừ. Vậy mọi người còn chần chừ gì nữa? Khương Diệu bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. bên cạnh là Quảng Nhung. Vương Đường nhanh chóng mang tới hai chiếc ghế nhựa rồi mời hai mỹ nữ ngồi xuống. Nam cũng ngึก và tiêu cách bất mãn, trừng mắt nhìn Phương Đường. Vương Đường đâu có thèm quan tâm hai tên đó bất mãn hay là không bất mãn. Phục vụ hai mỹ nữ chú đáo mới là trên hết. Quảng Phác lườm em gái một cái, rồi quay sang nhìn Khương Diệu nói: "Khương đại tiểu thư, nói sao mà dễ dàng như vậy?" "Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng." Ý của ngươi là mau chóng thu thập 36 loại tê phẩm đó. Sau đó xem hiệu quả ra sao. Nhưng làm thế nào để thuần lợi ra khỏi làng và liên lạc được với thế giới bên ngoài? Nếu không, phương pháp loại bỏ sẽ vô dụng. Trước nhan sắc tuyệt thế, về mà quảng phác vẫn có thể nói năng như vậy. Tôi không gọi đánh giãn ta, cao hơn một chút.